Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ đạo mà mọi đảng viên đều tin tưởng và dễ dàng nghe theo. Nhưng trong tất cả những vai trò khác nhau mà Thái đã kinh qua thì lãnh vực luật pháp với thật là sở trưởng của Thái. Vào những năm trước đây, tuy tư pháp hoàn toàn tập trung trong thay hành pháp nhưng mỗi khi một bị cáo ra trước tòa án nhân dân thì chính quyền đều có đề cử một người của đảng đóng vai trò luật sư biện hộ để phạm nhân còi Cảm thấy cô đơn chức vành móng lợn Thái chính là vị trạng sư quen thuộc của phường Bạch Mã Đứng về phía nhân dân mà bênh vực bị cáo Thái nổi tiếng rất nhanh Nhờ gặp bất cứ ai phải ra tòa Gã cũng đều khuyên một câu chí tình như sau Trong chế độ yêu Việt của nước ta Thì cách bào chữa hay nhất là nhận tội và xin khoan học Nếu có người nào bướng bình cãi lại rằng Họ không thể nhận được vì họ vô tội Thái lại càng tha thiết nhấn mạnh Không có tội mà cứ mạnh dạn nhận tội Thì càng chứng tỏ mức độ thành khẩn cao hơn Đừng nói lôi thôi gì cả, cứ nhận đi Sau này khi Nguyễn Văn Linh công bố chính sách đổi mới Cho phép luật sư đoàn thành hình và hành nghề tại các tỉnh miền Nam Thì thiên hạ cũng bắt đầu gọi Thái là trạng sư Một cách nửa đùa nửa thật Và thậm chí nhiều người trong phường còn tìm đến xin gặp Thái Mỗi khi có điều cần tham vấn Về những khúc mắc trong pháp lệnh nhà nước xã hội chủ nghĩa Mà thực sự Thái chỉ biết rất sơ sài Một trong những thân chủ Đang nôn nóng Trao đổi với Thái là Tuyên Ăn xong bát cơm thứ nhất Tuyên nhìn Thái nhập đề Đơn của em chả biết Đến bao giờ tòa mới xử bác nhỉ Bàn tiệc đang ồn ào nói chuyện Không ai bảo ai Nhất loạt im lặng để chờ câu trả lời của Thái Ông Đang ngút cái chân gà Tạm buông xuống mâm Tập một hộm rượu Rồi vênh mặt giảng Cậu hỏi thế tức là cậu chả biết cái gì cả Tuyên bẽn lẽn đáp Thưa thật với bác ấy, Và các anh đây em sốt ruột quá Còn ở ngày nào với con danh ấy Thì em còn khổ Chỉ mong tòa cho ly hôn dứt khoát cho rảnh nợ Thái rõng rạc nói Sốt ruột đến mấy cũng phải phải chờ Không thể nào mà nắm được Phải đúng thủ tục pháp lý Cậu tưởng vợ chồng cứ muốn bỏ nhau là bỏ Tuyên ngạc nhiên chố mắt hỏi Hơ hay Cả nó cũng cũng kiên quyết đòi ly hôn Chứ nào phải mình em Em nói trên có bác Có anh chủ tịch với lại tất cả các anh đây Em là em nhịn lắm Chứ vào tay người khác Thì người ta chả để nó yên đâu Quân lá mặt lá trái Lấy cớ đi buôn bán để để theo dài Bồi do chắc chấu vào mặt em Phun ra câu ấy, giọng tuyên bỗng trở nên nghẹn ngào, mắt chớp lê lịa ra chiều cay đắng lắm. Thái quay người lại phía sau, vói tay lấy cái xà cọt, mòi ra một sấp giấy vàng ố để chứng minh mình nói có sạch. Gã lật cuốn sổ và giảng. Lẽ tất nhiên rồi ủy ban và tòa án sẽ giải quyết cho cậu ly hôn, nhưng phải tiến hành đúng thủ tục. Điều 43 của Pháp lệnh viết rõ rằng Trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự Thì tòa án tiến hành hòa giải Để các đơn sự thỏa thuận với nhau Thông tư số 39 NCPL ngày 21 tháng 2 năm 72 Cũng như thông tư số 25 Ngày 30 tháng 11 bảy Có nói rằng Công tác hòa giải là một công tác quan trọng của tòa án Nhằm góp phần vào việc tăng cường và củng cố tình đoàn kết nhân dân Đại để nó là như vậy Nghĩa là dứt khoát ủy ban và tòa án sẽ tiến hành hòa giải cho cả hai người đã Không được thì nhiên hậu mới bàn đến chuyện ly hôn Hướng giải quyết như thế nào Thì tòa cứ nghe theo ủy ban trình bày mà quyết định Tuyên khổ sở cười buồn Em đã thừa với, bác, với, với các anh trong ủy ban là phần em Thì các anh bảo sao em nghe làm vậy Nhưng con danh con ấy đời nào nó bằng lòng hòa giải Trò đời nói xin lỗi các anh Chứ thứ đàn bà mà đã dai sấp gái ngựa Thì còn biết gì đến tình nghĩa nữa Mà hòa với lại chẳng hòa Thôi thì bác đã dạy như vậy Em xin biết vậy Nhân tiện có mặt đông đủ ủy ban ở đây Xin các anh tiến hành ngay cho Giúp em giải quyết càng sớm càng tốt Để em yên tâm lao động Chủ tịch ấu mặt đỏ gay Mồ hôi vã ra như tắm Đưa tay tháo lỏng nút cà vạt Rồi bảo ủy viên thư ký Sáng mai ông Thảo cho tôi cái văn thư gửi lên tòa án nhân dân quận, xin tòa cho biết ngày nào thuận tiện thì anh em mình kéo lên. Rồi ấu quay sang Thái nịnh một câu. Nhưng văn thư là một chuyện, tòa thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net